bảy giờ sáng ngày hôm sau giang đồ tỉnh dậy cúi đầu nhìn t r ú c tinh sao trong lòng ngực mình chín giờ sáng t r ú c tinh sao mới tỉnh lại lúc cô đang trang điểm thì điện thoại trong phòng vang lên cô nhận nghe cuộc gọi xong liền chạy tới mở cửa một người máy đứng ở ngoài cửa là mang đồ ăn sáng cho cô cảm ơn chín giờ năm mươi phút chúc tin sao bước tới phòng triển lãm trên tầng ba bên trong bài tí không ít người máy trong đó người máy được đặt trước một màn hình lớn chính là tiểu sang một sản phẩm mới sẽ ra mắt hôm nay phòng triển lãm được đông đảo khách hàng đối tác cũng như các phóng viên báo đài quan tâm trung thanh giao đổi một c â y mũ trên đầu cúi đầu gửi tin nhắn w e c h a t cho giang đồ bên trong có nhiều người như vậy em sẽ không đi vào nhé một lát sau lão viên vội vàng chạy ra tìm được cô giang đồ n h ớ anh đến đưa em vào để cho em một vị trí phụ em chú ý một chút hẳn là sẽ không có ai chú ý đến em đâu vị trí hẻo lánh kia là giữa tủ trưng bày và tường chỉ ngăn cách một vị trí t r ú c tinh h g i a o liền ngồi ở nơi đó nhìn trên khán đài một người mặc áo vét đen ánh mắt sang đồ trầm tĩnh anh g ư a tay đẩy đẩy mắt kính tiếng nói nhất quán trầm thấp thanh lạnh dịch vụ kết nối ngay là tính năng thử nghiệm thành công mới nhất quý khách có thể tự đặt nhóm đối tượng gọi hoặc chỉ có thể đặt một người chúc tinh dao sửng sốt thử nghiệm thành công vậy tại sao anh không giúp cô sửa chữa tiểu sang cho tốt hơn phía sau một cô gái thở dài vị cto này đẹp trai quá không biết đã có bạn gái chưa người bên cạnh nói đẹp trai thế này thì làm sao mà độc thân được trên khán đài người dẫn chương trình hỏi tại sao anh lại nghĩ đến việc phát triển tính năng này giang đồ nói lý do riêng người dẫn chương trình cười và nói đùa vì bạn gái của anh sao giang đồ tầm r mặc một chút nhẹ giọng nói vâng phía dưới náo động hẳn lên người dẫn chương trình hào hứng nói lãng mạn quá ai nói đàn ông kỹ thuật không lãng mạn tôi thật là ái náy Trúc Tinh sốt một trên thư tình kia cùng với đèn ngôi sao. Người có thể viết một bức thư tình vào thứ sáu hàng tuần lúc, cô cùng có Giao người kia với ngôi Người ngôi sửng nhìn sang lạnh lùng sân nghĩ đến phong đèn khấu, hàng dành hơn một tháng để làm vườn đèn ngôi sao. sao, vào một làm không lãng mạn? Chỉ là không đồ, sáu và vườn đèn có để thể bức biết là lãng chỉ cuộc ô không Không không? gái gái gái Trong Giao đương mũi. nói trai biết sinh Tinh nói, nhiên sinh rồi. phía đẹp đẹp khỉt khịt như anh anh sau sao ta ta của Tớ tâm Trúc mà, làm bạn bạn có có được? vậy, c họp báo còn có nghi thức ký hợp đồng toàn bộ quá trình tốn thời gian rất dài bụng trúc tinh giao có chút không thoải mái cũng sợ bị người ta nhận ra hơn một giờ sau cô liền về phòng trước t r ú c tinh giao nằm ở trên giường gọi điện thoại cho lê tây tây nói với cô ấy mình đang ở bắc kinh lê tây tây kích động hỏi vậy tối hôm qua hai người ngủ một giường sao đừng nói là các cậu chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm rồi ngủ nhà t r ú c tinh giao nói chính xác là như thế đấy lê tây tây trợn mắt Im Tinh Giao ngượng ngùng mà nói Tới tới kinh mà lặng ngượng ngùng Trúc kỳ、kính. video và thông cáo báo chí của cuộc họp này đã được phát hành vào buổi chiều và được quảng bá vào buổi tối khi trúc tinh g i a o và giang đồ đang ăn cơm phòng phát sóng trực tiếp của giang lộ lại bùng nổ và màn hình đàn ngập đều là giang lộ sợ tới mức thiếu chút nữa quăng cả bàn phím cậu ta đột nhiên nhớ tới hôm nay anh tai cậu có cuộc họp báo ở bắc kinh giới thiệu sản phẩm mới gì đó cậu ta giả vờ bình tĩnh nói cây á cái cái c Cũng học bạn biết nói không không sang Tôi gì gì vậy? thuật duy khoa kỹ rõ lắm. đ u Chu u Bên cạnh,、Chu、Nham q lại, gãi gãi đầu. Cây kia anh khả năng là anh không giấu nổi nữa đâu lần trước phòng phát sóng trực tiếp đều bùng nổ tên anh trai anh rồi lúc này tên và ảnh chụp c ủ a họp báo đều có tra cứu một cái là tất cả tư liệu đều nổi lên hết khóe miệng giang lộ run rẩy ông t rời muốn giết ta đây vài phút sau lâm dây ngữ gọi điện thoại tới cô tức muốn học máu chị biết ngay là em làm chuyện gì trái với lương tâm đây mà t r á c h không được ngày hôm đó chạy nhanh như vậy còn phát w e i b o cái gì lung tung rối loạn cả lên giang lộ không thể giải thích được thế nào mà chị so với em còn gấp hơn vậy lâm dây ngữ khóc k h ô nhìn g ra nước mắt. Bởi vì k ả thảm năng còn hơn nhiều. ngữ n chị h so với em còn thảm hơn nhiều. Lâm dây thấy một chủ đề nóng trong nhóm người hâm mộ ảnh chụp màn hình của giang đồ được đăng lên nhóm có người hỏi cô có phải nguyên mẫu giang hành chính là giang đồ không cho nên câu chuyện chờ đợi một vì sao chính là viết về giang đồ và c h ú c tinh giao ban đầu giang đồ tổ chức tiệc ăn mừng vào buổi tối nhưng có quá nhiều người t r ú c thanh giao không muốn cùng đi qua cô yêu cầu đặt một hộp cơm nhỏ ăn ở chỗ bọn họ giang đồ ứng phó bên kia có thời gian rỗi liền chạy qua gặp cô khi lâm dây ngữ gọi điện thoại đến giang đồ mới vừa đi khỏi phòng ghế lô t r ú c thanh giao buông đũa xuống kết nối điện thoại tinh tinh giúp tớ với lâm dây ngữ kêu cứu. Trúc t h i nhanh nhanh đem chuyện giang lộ phát sóng trực tiếp về vụ lật xe nói ra một lúc giang đồ là anh trai giang lộ đã bị người hâm mộ biết nhân tiện đem chuyện thời anh học cao trung ra tình cờ bạn gái của giang lộ lại là người hâm mộ lâm dây ngữ đọc được lâm dây ngữ khóc ra tiếng ôi ôi Chủ yếu là lớn lên vì giang đồ đẹp trong sách chờ đợi một vì sao giang hành có một người em trai trong nhà rất nghèo nợ nần quanh năm gần như đã khớp hết manh mối cho nên nhóm người hâm mộ của tớ mới xôn xao cả lên Hiện từ ạ i diễn rồi, biết với Giang trong tớ tung vật t đàn nổ nguyên nhân chính đọc đều đều Đồ. là sách của cậu sắp mẫu trước đến nay giang đồ luôn lãnh đạo không dễ thần cận với người khác l ầ m dây ngữ cũng không dám tưởng tượng nếu anh biết được mình bị bắt trở thành nam chính trong tiểu thuyết tình yêu thầm kín bí mật bị mọi người biết hết nhất định là phải tức giận lắm lầm dây ngữ muốn khóc tinh tinh không phải cậu đang ở bắc kinh sao chỉ có cậu mới có thể cứu chúng tớ được thôi t r ú c tinh giao im lặng cô nên nói cái gì đây vốn dĩ cô cho rằng chuyện bị tiết lộ ra nhiều nhất là cô bị các cư dân mạng lôi ra nói một câu không nghĩ tới giang đồ trong sạch cũng bị liên lụy đến như vậy cô nghĩ nghĩ một lúc an ủi lầm dây ngữ cậu đừng nóng vội buổi tối tớ sẽ hỏi qua giang đồ một chút đã lầm dây ngữ tích cực đề xuất ý kiến chỉ có thể p h i ê n toái cậu hy sinh một chút nhan sắc thôi khuôn mặt chúc thi sao nóng lên nhỏ giọng nói thế nào mà cậu cũng không đứng đắn như vậy à không thể giữ vững lý trí được trước ham muốn nữa trên quy quy lâm dây ngữ lại nhảy ra một đống tin tức biên tập lại tới theo đòi cô bản thảo chờ đợi một vì sao huyệt thái dương của cô nhảy thình thịch đột nhiên nhìn đến trong diễn đàn có người đang nói đến tin tức ở sang thành có hình ảnh lúc cảnh sát hình sự bắt giữ tội phạm vô ý ngã từ trên lầu cao xuống bị trọng thương hiện tại đang cấp cứu ở trong bệnh viện nghe nói là đinh hạng lớp một kế bên chính là cậu ấy đấy lúc ấy tớ nhìn thấy họ nâng lên cáng đưa lên xe cứu thương một người toàn là máu sợ chết khiếp đi sắc mặt lâm dây ngữ tái xanh run run giọng nói tinh tinh tớ nhìn thấy c o người n nói đinh hạng bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện có vẻ là rất nghiêm trọng chúc tinh g i a o cúp ngay điện thoại cả nhóm đều ngây ngẩn cả người có người ngạc nhiên nói chúc tinh sao giang đồ nhìn thấy cô dáng vẻ kinh hoàng sắc mặt đắng bệnh bước nhanh đi tới sao vậy đồ ca t r ú c tinh g i a o có chút sợ hãi cô t ú n g lấy áo anh ngẩng đầu nhìn anh đinh hạng bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện không biết thế nào sắc mặt giang đồ thay đổi anh ôm cô trấn an thấp giọng nói đừng lo lắng anh gọi điện thoại hỏi một chút anh vừa cầm lấy áo khoác vừa nhìn về phía nhóm người đang ngây ngốc kia đi về hướng giám đốc công ty xin lỗi tôi có chút việc cần phải trở về giang thành trước giám đốc cũng nghe thấy được ông nhìn về phía trúc tinh g i a o không có việc gì tới đây cũng không có sự việc gì để lão viên nhìn kỹ là được hai người trở về đi trúc tinh g i a o nhanh chóng liếc mắt nhìn cấp trên của giang đồ cảm thấy có chút quen mắt nhưng cô không có tâm tư nghĩ nhiều đã bị giang đồ mang ra khỏi phòng ghế lô giang đồ gọi điện thoại cho đinh hạng không ai bắt máy anh cũng không biết số nhà riêng của cậu ta hiện tại là hơn chín giờ tối tuyến bay cuối cùng về giang thành là chín giờ rưỡi bọn họ không đuổi kịp chỉ có thể về khách sạn trước đ ì n h hạng đang ở trong bệnh viện nhân dân t r ú c tinh giao gọi điện thoại cho đinh du và liên lạc với vợ đ ì n h hạng vợ cậu ta đang mang thai cảm xúc rất hoảng loạn cô ấy khóc lóc và nói hiện tại vẫn đang còn ở phòng cấp cứu không biết làm thế nào cả đêm giang đồ không thể nào ngủ được t r ú c tinh giao dựa vào trong lòng ngực anh chợp mắt ngủ trong chốc lát mỗi lần tỉnh lại đều hỏi Có tin tức gì không ạ? Còn chưa? tin không gì ạ? sáu giờ sáng đinh hạng ra khỏi phòng giải phẫu được đưa vào phòng bệnh icu Trúc Tình giao, Giang Đồ với Lê Tây Tây cùng chuyến Giang Hướng Dương cùng nhau ngồi Hứa Giao, với Đồ và Lê bụng của vợ đinh hạng đã bốn tháng hơi phồng lên cô ấy đã thức cả đêm Tinh thần mệt mỏi. lê ú c cô đứng l n tê h thể lào đào một chút. Theo nhất Tinh Tinh h â n bản năng, vội nắm lấy người gần nhất là Trúc tinh sao. Cả người n một Trúc Trúc đột lào lấy là đào Sao. Sao vội Cả i n cứng sắc đờ, m ặ tây trắng Một t bệnh. đồng nhỏ cũng không dám. cửa Lê Tây vội vàng chạy lại đỡ vợ đinh hạng hỏi cô ấy cô không sao chứ cô nói xong quay đầu lo lắng mà nhìn t r ú c tinh sao lời này là hỏi cả hai người đôi mắt vợ đinh hạng đỏ hoe nhìn mọi người miễn cưỡng cười nói không có việc gì bác sĩ nói đêm nay đinh hạng có thể tỉnh lại qua hai ngày là có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường cảm ơn mọi người đã trở về thăm anh ấy Trúc Tình Giao âm thầm, nhẹ nhàng thở một trương chặt trầm ra. Cuối đầu về sau một bước, khẩn nắm chặt áo khoác của giang đồ. Giang đồ cuối đầu mặt nhìn cô. nhìn nhẹ nhàng khẩn nắm giang Giang Sao sau áo âm mặt đầu đầu lưu đồ. đồ về nắm ngón tay tắng r nõn gầy guộc của cô tầm giọng nói không sao em đừng căng thẳng chúc tinh g i a o không thể nói được vừa rồi cô rất lo lắng không phải bởi vì đinh hạng cô dựa đầu lên bờ vai của anh nhỏ giọng nói vâng đinh hạng còn chưa tỉnh lại mọi người ở bệnh viện cũng vô dụng một giờ sau mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm xuống lầu hứa hướng dương gọi điện thoại cho lục tễ hiện tại cậu đang ở bệnh viện sao tớ với tây tây đến thăm ông nội cậu nhé ông nội lục tễ bị bệnh nằm viện đã vài hôm mấy ngày nay lục tễ vẫn luôn ở g i a n g thành lâm dây ngữ liếc nhìn hứa hướng dương Kết quả là Mọi người chính diện chính Phải lục ở tầng dưới. lê tê tê theo bản năng nhìn nhìn c r ú c tinh sao với giang đồ giang đồ ôm chúc tinh sao thần sắc lãnh đạm anh liếc mắt nhìn lục tễ một chút quay đầu nói với mọi người tớ với kinh tinh đi trước thần sắc chúc tinh sao còn có chút hoảng hốt cô vừa nhìn lục tễ đã bị giang đồ mang đi lâm dây ngữ còn đứng đó cô nhìn lục tễ với vẻ mặt vô cảm đứng bất động tại chỗ lục tễ đi đến trước mặt lê tây tây hai người muốn đi cùng tớ thăm ông nội của tớ à đi thôi anh liếc nhìn qua lâm dây ngữ cậu cũng muốn đi sao lâm dây ngữ sửng sốt một chút gật đầu nói có vừa lúc tớ có chuyện muốn nói với cậu Ngày hôm qua, giang thành trời mưa rất to. Vườn hoa dưới sân bệnh viện vẫn còn đọng nước. Không hôm hoa khí mưa qua, trời dưới rất to. lâm ạ n rộn lẫn buồn nhìn h lẽo, Lục lầm với mùi bùn đất. Lục tễ cuối đất. đầu tễ dây ngữ nhìn lục tễ thời niên thiếu tuấn tú đẹp trai trưởng thành vẫn là người hấp dẫn ánh nhìn như vậy nhưng l à m d à y ngữ vẫn cảm thấy anh không còn khí phách hăng hái như niên thiếu nữa giữa lông mày lộ ra vẻ âm trầm niên thiếu lục tễ thích chúc tinh sao tính cách của anh với s a n g đồ hoàn toàn tương phản điểm tương đồng duy nhất chính là hai người đều có tính kiêu ngạo đương nhiên tất cả mọi người hiểu lầm những cái đèn ngôi sao đó là anh cái đó sao là làm thời r ư ớ c tiên, n a cũng không phủ nhận. Trúc không nhận Tình nhận phủ thư viết Giao l làm ám tâm bạn bị anh Anh cũng như bị quỷ ám ảnh tâm tư cũng giấu kín không nói gái Thời của ra tư quỷ dấu điểm đèn ngôi sao với lục tễ trở thành tuyền thuyết v ư ờ n trường cái bí mật năm xưa kia đã sớm bị đè nén ở đáy lòng càng khó nói ra có đôi khi lâm dây ngữ cũng nghĩ nếu như lúc trước lục tễ sớm thẳng thắn với t r ú c tinh s a o hai người họ không ở bên nhau những bí mật đó không đè nén ở trong lòng anh nhiều năm như vậy có phải anh đã sống nhẹ nhàng tiêu sái rất nhiều không lục tễ cậu còn chưa buông xuống sao lâm dây ngữ đột nhiên hỏi lục tễ sửng sốt một chút anh nhìn phía trước cười không có gì là không thể buông bỏ xuống lâm dây ngữ hoàn toàn không hiểu ý tứ của anh cô nghĩ nghĩ lại hỏi nếu tớ tớ nói là nếu cách thiệp treo cao hơn mười năm kia tin đồn lãng mạn nhất trong vườn trường những lời đồn đại đã từng thuộc về cậu bị vạch trần chân tướng cậu có tức giận không hay là không thể tiếp nhận được Lục là là cô. Cậu cái học học, sách chờ Trúc còn có cả cậu tễ Tớ, tớ, thời tớ viết một một Tinh quay quyển đầu muốn Nguyên mẫu sao. Giao Giang nữa. điểm đại đợi Đồ, nhìn nói gì? vì và hoặc có thể hiểu là nói về cả nhóm người chúng ta đi sau khi giang đồ xuất ngoại tớ liền khóa đi sau khi kỷ niệm ngày thành lập trường đã xảy ra một chút chuyện hiện tại bị người hâm mộ tìm ra được khả năng là rất nhanh mọi người đều đã biết lâm dây ngữ càng nói càng nhanh sợ bị ngắt lời mà mất đi dũng khí nói xong lời cuối cùng muốn nói lại thôi cậu lục tễ r ầ m mặc một lúc khóe miệng hạ xuống tớ thế nào sao cậu lại khẩn trương như vậy là sợ tớ đánh cậu hay là mắng cậu Lầm ngữ im lặng im giây ngữ không biết nói gì. sách a u lâu, một im mở miệng. thật tễ nhạt hồi nhàn lặng lục s của cậu cậu muốn viết như thế nào thì viết như thế đi những cái đó vốn dĩ cũng không phải là tớ làm mãi mãi sống trong câu chuyện truyền thuyết của người khác mà trên thực tế mình chỉ là vai phụ cũng không phải là cái tư vị dễ chịu gì Anh đang sao? Anh vừa nhìn cô. Rất nhiều người đều đang xem quyển sách này sao? Lâm dây ngữ sửng xuống. nhớ sách cúi cô. Lục tới đầu đều đầu. Rất rũ sốt, gật gật đầu. Lục tễ rũ mắt xem Lâm dây vậy cầu cố lên sách mới đang bán chạy làm cho những người hiểu lầm đều biết rõ sự thật lục tễ xoay người lên lầu l ầ m dây ngữ ngơ ngác mà quay đầu lại nhìn bóng dáng anh cô không biết là anh đang nói đùa hay là thật sự muốn đem tất cả trở lại chỗ cũ từ đây hoàn toàn buông xuống lục tễ là lục tễ giang đồ là giang đồ lục tễ trở lại phòng bệnh. nhận được tin nhắn wechat của lầm giấy ngữ cậu thật sự không sợ sao có lẽ sẽ rất nhiều người mắng cậu đấy cô bé lúc nãy thật sự chỉ là bạn ngồi cùng bàn sao ông nội lục dựa vào trên giường bệnh vui tươi hớn hở nhìn cháu trai ông thấy cô bé đó xinh xắn dễ thương nhìn thật sự vừa mắt nếu cô ấy chưa có bạn trai cháu có thể thử theo đuổi xem sao ông nội ông nghĩ cái gì đấy lục tễ cười cười ông nội lục thở dài hay có phải cháu còn nghĩ đến cô bé t r ú c tinh g i a o kia phải không trước kia hết sức theo đuổi đến như vậy chia tay cũng khó quên ông nội lục tễ ngắt lời ông bất đắc dĩ mà nói năm đó có chút hiểu lầm cháu cũng chưa tận lực theo đuổi đâu hiểu lầm cái gì vậy ông nội lục truy hỏi lục tễ cúi đầu trả lời tin nhắn của lầm dây ngữ không có gì đáng sợ cả lục tễ rót cho ông nội chén nước ngồi xuống ở bên cạnh rừng bệnh anh cười cười ông nội Để cháu kể cháu cho ông nghe ông m ộ từ chút chuyện cũ t bệnh viện ra giang đồ với trúc tinh sao cùng nhau lên xe lão lưu hai người gần như cả đêm không ngủ giang đồ đỡ trúc tinh sao dựa vào trên vai anh t h ấ p giọng nói em ngủ một lát đi đến nơi anh gọi em trúc tinh sao ngẩng đầu nhìn anh để chú lưu đưa anh về trước đi giang đồ rũ mắt nhìn cô không cần đâu em với anh cùng nhau trở về buổi tối anh lại đưa em về chú thinh sao ôm lấy eo anh quay đầu nhìn phía trước chú lưu đi đến nhà giang đồ ạ lão lưu ho khan một tiếng được giang đồ dừng một chút Trúc tình sang o đã h ắ mắt m lại、Xe、lái đi Xe ra n o à i giọng hỏi đồ ca, thời điểm cao trung, Anh nghe nhỏ thấy cô đồ n g a n h người h thấy nhau ì n bên tễ em Cảm với lục、tễ、ở i phải á c chịu rất khó chịu, phải không? Giang gần n đồ anh đặt c ầ m ở trên đỉnh đầu cô thấp giọng ừ một tiếng lại nói cho nên anh tố cáo đó chúc tinh g i a o trầm mặc lại hỏi hiện tại thì sao vẫn còn khó chịu sao hiện tại giang đồ hôn ở trên tóc cô một cái thấp giọng nói hiện tại anh có em t r ú c tinh g i a o đặt tay ở trên ngực anh ngửa đầu hôn dưới cằm anh một cái giang đồ cầm tay cô nắm chặt ở trong tay mình trong nhà mấy ngày không có người ở có chút lạnh lẽo giang đồ bật điều hòa phòng ngủ chính lên t r ú c thanh sao đi vào nằm nói một câu lạnh quá anh s ố c chăn lên từ phía sau ôm lấy cô trên người đàn ông độ ấm cao t r ú c thanh sao được anh ôm rất nhanh liền thấy ấm áp cô thoải mái thở dài trước khi mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ Còn nói một câu nói n một hơn i người ệ t trên độ anh Còn h ấm áp hơn cả túi nước ấm. Giang đồ bật cười túi bật Thể Giang ấm đồ sáu giờ chiều ngoài cửa sổ trời đã mờ mịt thời điểm chúc tinh sao tỉnh lại đã không có ai bên cạnh cô s ỏ chân vào dép lê ra khỏi phòng mùi hương thoang thoảng từ nhà bếp bay ra cô đi đến phòng ăn nhìn thấy trên bàn đã đặt hai món ăn giang đồ mặc áo lông màu đen thân hình đĩnh đạc quay lưng về phía cô đang xào rau chúc tinh g i a o đi qua từ phía sau ôm lấy anh À, thơm quá giang đồ cúi đầu cầm lấy cổ tay tắng r nõn gầy nhỏ quay đầu lại nhìn cô em đói bụng chưa t r ú c tinh g i a o nói em sắp chết đói rồi món ăn cuối cùng cũng đã nấu xong anh tắt lửa đi hai người đối mặt ngồi xuống t r ú c tinh g i a o gấp gáp không chờ nổi mà nếm một miếng xương sườn vui vẻ nhìn anh ăn An rất ngon so với mẹ em làm còn ngon hơn giang đồ cười cười bất chợt nói vừa rồi mẹ em có gọi điện thoại đến anh bắt máy t r ú c t h ì n h sao chớp chớp mắt đồ ca em phát hiện ra lá gan của anh rất lớn nha lần trước ở nhà em thì dám nhận điện thoại của ba ba em hiện tại mang em về nhà còn ngay điện thoại của mẹ em nữa cô nhìn vẻ mặt sang đồ cứng đờ nhịn không được cười mẹ em nói cái gì vậy giang đồ ngước mắt nhìn cô mẹ em nói lần sau anh đến nhà em ăn cơm t r ú c tinh i a o sửng sốt thật vậy sao khóe miệng giang đồ cong lên một cái trong nháy mắt t r ú c tinh i a o có cảm giác trên khuôn mặt anh toát ra thêm vài phần khí phách hăng hái điều mà thuở niên thiếu anh không có t r ú c tinh i a o nghĩ có thể là những cái thư tình đó Có tác cho cô cố chấp của cô. cho cảm nói. nhất trai thoại rất dụng định đang gắng nhận bạn ăn xong, Giang Đồ gọi điện thoại cho vợ đình hạng.、Vợ、đình hạng rất cảm động, gọi hiểu khi Đồ làm và mẹ ba Sau vợ Vợ hiện tại không có tình huống đặc biệt gì có thể là ngày mai sẽ tỉnh lại mọi người tới cũng không được vào phòng bệnh chờ anh ấy chuyển tới phòng bệnh bình thường em sẽ báo lại cho mọi người mọi người lại đến thăm anh ấy Giang Đang Giao Trong bùng người đăng nóng Nguyên Giao. người điện thoại. Tinh diễn Tin nhiên Weibo. kiếm đợi Tinh đưa WeChat ba. sao. Nguyên mẫu Giao. Mọi người mau mau. chuẩn nhà. đàn nổ. ảnh lên đồ đột đã đề cúp Trúc tức Có bức chụp Chủ Chờ Trúc lớp. một tìm thứ một mẫu bị về vì Mọi xem tin tức nóng bỏng đi trời ơi trời ơi quá chấn động rồi l ầ m danh ngữ lớp hai bên cạnh viết một quyển sách tên là chờ đợi một vì sao hiện tại nguyên mẫu đã bị tiết lộ năm đó vườn đèn ngôi sao kia không phải là lục tễ làm mà là giang đồ làm đấy còn có rất nhiều chuyện khác mọi người đều không tưởng tượng được đâu tấn giang bị khóa rồi Tớ có ố ý xem trộm năm thầm trên Từ nhất trung, Trúc Tinh tại bọn họ đang ở bên nhau. Lúc trước tớ thấy giang Lộ phát rồi. yêu bên bản đăng Giang Hình như hiện bọn đang nhau. Giang Đồ đã Giao Lộ ấy. họ cao Lúc ở s người trực tiếp. ta trai Cậu nhắc chị Có với đến dâu anh n đó. g gửi tin nhắn riêng đến lê tây tây và trúc tinh i a o thậm chí đến cả giang đồ giang đồ nhìn qua nhíu mày chờ đợi một vì sao là cái gì anh biết lâm dây ngữ viết tiểu thuyết nhưng từ trước đến nay anh chưa từng xem qua anh nhanh chóng quét một vòng đại khái biết sao lại thế này sắc mặt nhanh chóng đầm xuống t r ú c thi sao đang cầm điện thoại di động của cô lâm dây ngữ đang ở trên wechat liều mạng nhắn tin cầu cứu với cô cô ngồi ở trên sofa ngẩng đầu nhìn anh giang đồ nhìn thấy thần sắc cô có vẻ bình tĩnh anh nheo mắt một cái em đều biết rồi vâng t r ú c t ì n h g i a o buồng di động xuống cô giữ chặt tay anh chuyện của anh em biết đến đều là từ tên r sách của dây ngữ anh đừng mắng dây ngữ lúc đó cô ấy chỉ là ghi chép lại những chuyện ngày xưa thôi Cũng cũng chuyện Lúc trước của công chúng. cũng cũng cùng Cô không nghĩ hiện như Nhưng muộn đăng trên diễn đàn trường sôi nổi đến như người Giang Giang ngữ bán bản quyền. Mà bởi vì em với Tây Tây lại cùng trong vòng quan hệ. Cô ấy rất sợ bị anh hay thôi. hệ. sôi tới tại Tây Tây Tây Tây rất sớm với bài lại bởi lại sẽ sợ là là là lộ mà Mà vậy. vậy. vậy. vậy. vì đây ấy đấy. Em em mắng bị hàm dưới giang đồ căng lên nhìn ra được là anh thật sự không vui t r ú c t h n h n sao ôm lấy cổ anh làm nũng mà dỗ rảnh anh anh mắng cô ấy cũng vô dụng thôi giang đồ hít một hơi thật sâu nhẫn nại nói cô ấy viết cái gì t r ú c t h n h n sao tầm r mặc một chút nhỏ giọng nói trên cơ bản là đều viết giang đồ lạnh mặt không nói lời nào t r ú c thiên sao nhón mũi chân đặt một nụ hôn trên m ô i anh giang đồ rũ lông mê xuống đôi mắt đen nhánh nhìn cô t r ú c thiên sao cụp mắt lại tiến lên hôn lên hàm dưới của anh rồi nhỏ giọng nói đồ ca em đã từng nói đường cong quay hàm của anh rất gợi cảm chưa cô đã cảm thấy như vậy khi còn học cao trung lần đầu tiên cô chủ động như vậy gương mặt ửng đỏ lại hôn ở trên cằm anh một cái còn có nơi này nữa sau một vài giây tất cả sự cáu kỉnh của giang đồ đều hóa thành bất lực lúc cô ghé sát vào anh hầu kết anh lăn lăn lên xuống ngay sau đó anh ôm chặt vòng eo cô cúi đầu và hôn lại cô một cách mãnh liệt hai người ngã vào trên sofa chúc tinh sao ôm chặt giang đồ cảm thấy cả người anh đều nóng rực lên cô bị anh hôn đến nỗi gần như không thở nổi cảm thấy chính mình dẫn lửa thiêu thần nhưng cô lại không có biện pháp dập tắt lửa cho anh trong diễn đàn cả lớp vẫn đang thảo luận về cuốn sách chờ đợi một vì sao hết ảnh chụp màn hình này đến ảnh chụp màn hình khác có người hỏi rốt cuộc giang đồ và trúc thi dao như thế nào rồi họ thực sự ở bên nhau sao một giờ sau giang đồ gửi đến t r o n g nhóm một lời nhắn đám cưới sẽ mời tất cả mọi người uống rượu mừng cảm ơn t i năm nhắn Giang khiến cả diễn đàn im lặng trong vài giây. Tin tức nhanh chóng đến mức vô hình n của cả tức mức giây im vài Đồ vô đó trong mắt các bạn cùng học ở lớp một ấn tượng đối với giang đồ còn dừng lại là một thiếu niên lạnh lùng đáng thương và nghèo khó mà ở trong mắt bọn họ lục tễ với chúc tinh sao là nam thần và nữ thần được trời đất tạo nên nhưng ai có thể nghĩ đến nhiều năm trôi qua hai người giang đồ với trúc tinh sao lại trở thành một đôi rõ ràng là chính cô chủ động đưa ra hỗ trợ làm được một nửa liền không còn sức lực giang đồ cầm tay cô tiếp tục đến bây giờ cô còn cảm thấy lòng bàn tay mình còn nóng rực lên cả đầu óc đều là hình ảnh giang đồ với đôi mắt ửng đỏ hơi thở h ồ n hển sự tương phản của người đàn ông này luôn phá vỡ nhận thức của cô về anh từng chút một giang đồ nhìn thấy lỗ tai cô vẫn còn đỏ anh rũ mắt cười lúc này di động chúc thi sao rơi ở trên thảm vang lên giang đồ cúi người nhặt lên đưa cho cô điện thoại là hoa linh gọi tới hoa linh gọi điện thoại tới chủ yếu là bởi vì chuyện xảy ra trên quê bồ nhân tiện xác nhận lịch trình làm việc giang đồ cầm chìa khóa xe lên đưa cô ra cửa chúc thi sao đi vào thang máy nhẹ giọng nói chuyện trên quê bô tùy mọi người trên mạng thôi cô ngắt điện thoại quay đầu nhìn sang đồ có thể như vậy chứ để chính danh ngữ tự mình xử lý đi hơn nữa cô dừng một chút mới nhỏ giọng nói tiếp lúc còn học cao trung danh ngữ thích lục tễ khả năng là anh cũng không biết đi chuyện này hiện tại ảnh hưởng lớn nhất chính là cậu ấy d a n ngữ hẳn là đ ã n ó i qua với cậu ấy để chính bọn họ xử lý được không ạ giang đồ tầm mặc một chút năm đó bởi vì nhiều nguyên nhân anh đã đem chúc tinh sao đẩy đến bên cạnh lục tễ năm đó anh đồng thời cũng ghét bỏ chính mình trong lòng không nói nên lời cũng không có khả năng không để ý chuyện kia nhưng từ đầu đến cuối anh muốn chỉ có t r ú c t h g i a o chủ yếu là cô cửa thang máy mở ra anh cúi đầu nhìn cô nhớ tới phản ứng vừa rồi của cô vừa ngượng ngùng lại tò mò vươn tay ôm cô vào trong lòng ngực thấp giọng nói được hơn mười giờ t r ú c t h g i a o về đến nhà trong phòng khách tv đang mở t r ú c vân bình với đinh du cũng không xem hai người đang đọc tiểu thuyết và xem tin tức nóng trên điện thoại di động thậm chí không để ý khi cô về nhà cô hét lên ba ba mẹ con về rồi t r ú c vân bình quay đầu lại nhìn nhướng mày nói đã về được rồi t r ú c tinh g i a o đi đến trước mặt họ đôi mắt đinh du rời khỏi màn hình ngẩng đầu nhìn cô trong quyển sách chờ đợi một vì sao này viết đều là sự thật t r ú c t h ì n h sao hơi xấu hổ và lầm bầm thế nào mà mọi người đều xem cả vậy đều lên hot shot cả hơn nữa là chuyện liên quan đến con có thể không nhìn xem sao thần sắc đinh du nhàn nhạt mà nhìn cô hơn nữa con chạy tới bắc kinh tìm giang đồ cũng chưa nói thật mẹ còn cho rằng là con đi công tác đã trở lại cũng không về nhà còn chạy đến nhà người ta mẹ t r ú c thinh g i a o ngồi xuống ở bên cạnh bà ôm lấy cánh tay của bà và làm nũng như một đứa trẻ đang cầu xin lòng thương xót đình du thở dài Cuối có con cậu cơm Con con tuần nếu nhiêu thời gian, đi. biết, với ta dẫn nhà ăn bữa cơm đi. Con không biết, đêm nay mẹ với con nhận bữa ba ba bao về đêm mẹ lúc à là là điện thoại đâu. Đều là điện Đồ thoại thoại gọi tới hỏi chuyện của con cùng với Giang đồ có phải chuyện con cùng không? thật hay l của có sự trước đúng là đinh du với trúc vân bình không thích g i a n g đồ nhưng hiện tại con gái cùng anh ở bên nhau anh lại thích con mình nhiều năm như vậy nói không cảm động hiện tại giang đồ cũng chưa trả lời tin nhắn của tớ cũng không gọi điện thoại tới mắng tớ có phải là cậu ấy tức chết rồi không Không Tinh ghé anh ngồi xuống giường tớ đã nói Giao có Trúc cậu Tớ Tự rồi với xử đã ấy sẽ lâm dây ngữ ở bên kia im lặng một hồi đột nhiên cười tinh tinh cậu hy sinh rất lớn phải không giang đồ yêu thầm cậu nhiều năm như vậy tớ cũng không tin cậu ấy không có chút tâm tư thật vất vả theo đuổi được nếu mà cậu ấy khai trai hẳn là không có không có t r ú c thiên i a o đỏ mặt vội vàng cắt ngang lời nói của cô ấy có lẽ là thật sự trưởng thành lầm d à y ngữ với lê tây tây nói đến phương diện này không chút kiềng kỵ cô ngượng ngùng nói cậu đừng đoán mò chúng tớ còn không có đâu Lâm Dây Ngữ cười ha ha Tôi đêm o á n sang đồ hẳn là có thể nhẫn nhịn đến khi kết hôn ấy. Cậu ta là người ta đồ thể khi là là có Cậu kết k i ấy n nhẫn nhất à tớ từng trong gặp qua đó ờ i Tinh này sao cụp mắt xuống Trúc mắt cụp c Sao chút lâm u chịu y ế tiếc n không được Đêm đó l dây ngữ đem chuyên mục đa khóa nhiều năm chờ đợi một vì sao mở ra cũng đem bản thảo đã chỉnh sửa mới nhất đăng lên so với nguyên bảng nhiều hơn mấy vạn chữ đêm hôm đó lục tễ cùng hứa hướng dương với chu nguyên ở phòng ghế lô uống rượu di động của anh đặt trên bàn tin tức tuyển tới bùng lên như một vụ nổ anh nhìn mấy lần mặt vô cảm mà cúi đầu rót rượu bên cạnh đã có một đống vỏ chai không chu nguyên kết nghĩa anh em với lục tễ nhiều năm bất kể phát sinh sự tình gì hầu như anh đều vô điều kiện đứng ở bên cạnh lục tễ anh thản nhiên lướt qua mấy dòng tiểu thuyết ngôn tình tức giận bỏ di động qua một bên đen mặt mắng lâm dây ngữ không chịu nổi nữa không chịu nổi nữa rồi lâm dây ngữ thật đúng là con sói mắt đắng lúc còn học cao trung cậu đã tốn nhiều công sức giúp cô ấy học bổ túc như vậy cô ấy không cảm kích con gây chuyện với cậu làm cái gì cũng đều đứng ở phía giang đồ hiện tại còn viết ra cái tuyển chờ đợi một vì sao làm một trận mưa gió máu tanh tớ không thể chịu được khi xem nó trên mạng đều là mắng cậu đây chính là bạo lực internet cậu đừng mắng nữa lục tễ rót một chén rượu cho chu nguyên tớ đồng ý cho cô ấy đăng lên hứa hướng dương cùng chu nguyên đồng thời sửng sốt hứa hướng dương nhìn về phía lục tễ cậu cho lâm dây ngữ đăng lên cậu nghĩ như thế nào vậy lục tễ châm một điếu thuốc anh hơi cúi đầu hít một hơi thật sâu khói thuốc nghi ngút vẻ mặt không rõ nhiều năm như vậy cái bài đăng kia vẫn còn treo cao ở trên diễn đàn trường cao trung giang đồ không có năng lực xóa đi sao cậu ấy có tớ cũng có nhưng là chúng tớ đều không ai động đến có lẽ cậu ấy cảm thấy những thứ kia đã là lịch sử ở trong lòng mọi người rồi ngay cả khi chúng bị xóa đi cũng không thay đổi được cái gì trước kia tớ với t r ú c tinh giao yêu sớm cậu ta đi tố cáo tớ cảm thấy cả hai chúng tớ so ra cũng không ai tài giỏi nổi trội hơn ai các cậu có quan hệ tốt với tớ nên đều đứng ở bên cạnh tớ nhưng nhiều năm trôi qua như vậy trong lòng tớ đã rõ ràng người không quang minh chính đại là tớ tớ có vô số cơ hội có thể thẳng thắn với trúc tinh giao nhưng là tớ đều không làm anh ngừng một chút nói tiếp đem cái lịch sử này sửa lại với tớ mà nói có lẽ là loại giải thoát Hứa Hướng Dương và Trung Nguyên và đều im lâm ặ n động lục tễ lại hiện lên một đống tin nhắn. Anh nhìn xuống g Di lại một lục là l tễ thấy dây ngữ cũng h h Hết khác không Anh nhíu í n này đến động lên Ngữ là lì Lâm mày gửi di bao ra. xỉ. dứt. cây cây cầm c Dây mở không biết mình đã gửi bao nhiêu bao lì xì cô gửi cho lục tễ một tin nhắn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần nếu không đủ kế tiếp tớ sẽ bán máu để bổ sung cho cậu cuối cùng cô lại gửi tới một cái biểu tượng quỳ xuống đất dập đầu khóe miệng lục tễ giật giật trả lời cô hãy bình thân trong một đêm chờ đợi một vì sao số lượt truy cập từ năm trăm n tăng lên tới sáu mươi và còn liên tục tăng lên ngày hôm sau giang đồ vừa đến công ty liền phát hiện mọi người trong công ty nhìn anh với ánh mắt tàn ngập tò mò và hâm mộ một là bởi vì buổi tối hôm đó t r ú c tinh sao chạy đến ghế lô tìm anh mọi người trong công ty đều biết t r ú c tinh sao là bạn gái của anh thứ hai là mọi người đều xem hotshirt với quyển sách chờ đợi một vì sao một lãnh đạo cao cấp lạnh lùng và ít nói đã yêu thầm một cô gái suốt m ộ ư ơ i hai năm loại chuyện này nói ra cũng giống như chuyện cổ tích vậy thảo nào ông chủ của chúng ta không thích cũng không nhận lòng tốt của bất kỳ phụ nữ nào hóa ra trong lòng đã sớm có người rồi một người đàn ông có thể yêu thầm một cô gái mười hai năm yêu thật là nhiều như vậy đời này ai tôi cũng không hâm mộ chỉ hâm mộ chúc t ì n h giao thôi ôi ôi ôi đừng khinh thiếu niên nghèo nha mọi người xem sách chưa không nghĩ tới năm đó ông chủ chúng ta lại cực khổ như vậy ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng giang đồ ít nhiều nghe được một vài tiếng bình luận nhíu nhíu mày thời còn là học sinh anh đã quen nghe những cuộc bàn tán của người khác những ánh mắt hoặc là khinh thường hoặc là tò mò chế giễu hiện tại lại bị mọi người bình phẩm và cả ngưỡng mộ chuyện tình cảm bỗng nhiên Anh cảm tối h khó chịu. không chút hiện phòng. thâm theo phía sau anh. ấ y biểu quầng sau Trên mặt một trở một mắt t viên giang văn gì lại với đôi đồ đi Lão hôm qua lão viên vừa nhìn thấy hotshirt liền nhanh chóng gọi wechat cho lâm dây ngữ lâm dây ngữ gửi tài liệu cho anh anh thức thâu đêm xem xong cuốn sách chờ đợi một vì sao anh gần như nhìn hoàn chỉnh thời thanh xuân của giang đồ t r ú c tinh giao cùng với nhóm người kia anh cảm động trước sự kiềm chế và nhẫn nại của giang đồ đồng thời cũng thương tiếc cho chính bản thân mình lão viên thở dài tớ với tiểu lâm không tiếp tục được giang đồ ngồi ở sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn anh làm sao cậu biết được lão viên ngồi xuống ở trước mặt anh bất đắc dĩ nói tối hôm qua tớ gọi wechat cho cô ấy cô ấy đã nói rõ ràng với tớ rồi giang đồ nhớ tới lời t r ú c tinh sao nói im lặng lão viên với giang đồ bằng tuổi nhau tuổi này yêu đương đều là tính đến chuyện để kết hôn anh cảm thấy tình cảm không có có thể bồi dưỡng theo thời gian cũng sẽ yêu nhưng lâm d à y ngữ cảm thấy không có tình yêu thì không nên vì tuổi tác mà thỏa hiệp đi đến hôn nhân Cuối cùng cuộc cũng củi cũng có thể có được Trúc trung quy muối quãng tuyệt Buổi sống tối sinh lại với thời gian tuyệt vời kia. Tinh Giao với Giang Đồ, lại như Lê Tây Tây với an bình nhất như như Hướng Dương. gạo một hoạt thì thể Hứa ít Tây Tây là Lê Ví mắm Đồ, dụ Kinh Đinh Tối nhắn đến Hạng tỉnh. tức đã báo là ô mấy sau, sáu, Sao vừa Giang cũng Trúc chơi cùng Tiên người Đinh Hạng. là Lê và với thứ Tây Tây chơi một đám người cùng đi thăm đám đi Đồ m ngày nay vợ đinh hạng gần như đều túc trực ở bệnh viện đinh hạng tỉnh lại cô ấy lại càng không muốn về nhà cô ấy chào họ ở cửa với vẻ mặt mệt mỏi quay đầu vui vẻ nói với đinh hạng mọi người tới thăm anh đấy Đinh đối động đã đồ nghiêm người mới ICU tinh Người giường vui giang mọi người, cười hạng bị thương tương đối nghiêm trọng, trên xương phòng thần không tốt. Người nằm ở trên giường bệnh cũng không thể nhúc nhích, cử động, nhưng đã tỉnh、táo. Anh vui vẻ nhìn chỗ thể gãy bị từ tốt. táo. cười. mấy ra, có cử suy yếu ở vẻ vào nghe bà xã tớ nói hai đêm trước mọi người cũng nhanh chóng trở về thăm tớ làm cho tớ cảm động quá giang đồ với hứa hướng dương đem trái cây cùng đồ bổ mua đến đặt lên trên bàn anh nhìn về phía đinh hạng cậu thấy thế nào đinh hạng nhếch miệng cười còn tốt từ lâu ba rơi xuống mạng tớ còn rất lớn đó không chết cũng không tàn phế vợ đinh hạng lập tức trừng mắt anh nói linh tinh cái gì vậy lê tây tây cũng nghẹn nhìn anh thế nào mà miệng cậu còn nói chuyện xấu như vậy nói chuyện tốt lành được không đinh hạng có chút uất ức suy yếu mà nói tớ khen mạng mình lớn mà không may mắn sao anh đừng nói chuyện nữa vợ đinh hạng lại rớt nước mắt cô đau lòng nói thiếu chút nữa em thành quá phụ còn anh suýt thành đứa trẻ không có ba rồi anh còn cười được Đình Hạng v ộ vội i vội nói rất xin lỗi, rất xin lỗi dỗ dành, Rất rất Tây Tây Lê em. đinh tới ôm cô. ô k h g gì, có việc gì. đại nạn k ô n g c hạng ế t tất có h h phúc đến cuối đời. Vợ Đình h cuối đến đời. n Vợ ạ vừa khóc vừa gật đầu xoay người lấy một ít trái cây từ trong rổ đi về hướng toilet phòng bệnh bình thường không lớn từ khi bắt đầu vào t r ú c thanh sao cố ý cách xa cửa ra vào trúc tinh dao tái mặt thét lên một tiếng chói tai rồi kinh hoàng lùi về sau mấy bước giang đồ quay đầu phản ứng nhanh chóng đi lên phía trước xuyên qua trúc tinh dao đỡ vợ đinh hạng trong tay vợ đinh hạng té xỉu trên người trúc tinh dao chú thị sao cảm thấy cái bụng căng phòng của cô ấy áp vào mình cô hít thở một vài hơi và vươn bàn tay cứng đờ ra đỡ lấy cô ấy lê tây tây thấy thế lập tức chạy tới đỡ vợ đ ì n h h ạ n g qua bên người mình hứa hương dương tới giúp với lê tây tây hét lên hứa hương dương rất nhanh chạy tới đưa bà bầu đến chiếc giường bên cạnh lâm dây ngữ chạy đi gọi bác sĩ giang đồ cảm giác được t r ú c thiên g i a o ở trong lồng ngực mình run nhẹ nhẹ cho là cô bị dọa sợ rồi anh ôm chặt cô nhỏ giọng an ủi không có việc gì chắc là mấy ngày nay cô ấy quá mệt mỏi những ngón tay t ắ g nõn gầy guộc của t r ú c thiên g i a o gắt gao nắm chặt áo anh vùi mặt vào ngực anh cố gắng điều chỉnh hơi thở lê t ê t ê quay đầu lo lắng nhìn cô rất nhanh Bác sĩ đã lại đây lại một ấ y ngày nay như vợ Đinh Hạng không nghỉ ngơi lắng Hầu hãi vợ sợ Lại lo m người phụ nữ phụ mươi a thai làm sao n đựng g thể chịu Làm có đ ợ c cú quàng quật này Mà không ảnh hưởng đến, đến t h giờ đêm một đoàn người rời khỏi bệnh viện từ sau khi vợ đinh hạng té xỉu chúc thi s a trở nên tầm mặc giang đồ đưa cô đến bên cạnh xe bỗng nhiên chúc thi d a nhớ tới tối hôm qua lê tây tây chuyển cho cô ảnh chụp màn hình ở trong diễn đàn giang đồ nói câu kết hôn mời mọi người cùng uống rượu mừng thật sự là anh nghĩ đến chuyện kết hôn với cô giang đồ mở cửa xe ra chúc thi d a đột nhiên giữ chặt tay anh nhỏ giọng nói đồ ca ừ giang đồ xoay người lên xe lại nói bên ngoài lạnh lắm t r ú c thi sao không nhúc nhích tay cô xuyên qua áo khoác mở rộng của anh ôm chặt eo anh ngẩng đầu nhìn anh thật khó khăn mà mở miệng đồ ca nếu em không nghĩ đến chuyện sinh con anh có để ý không hoặc là không nghĩ đến chuyện kết hôn muốn chia tay Quý thính giả vừa lắng nghe chương 45 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. thính trong tác nghe chương Chờ Mạch lắng ngôi Ngôn giả giả rơi vừa sao của 45 để biết diễn tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại